Bách Luyện Thành Tiên. Huyễn Vũ. chương 3981 Thiên Ý như thế. Các bạn đang nghe truyện tải truyện AOD.XYZ. Thật hay giả. Lâm Hiên lại càng nghe càng là mê hoặc Việc này tự nhiên không giả. Nhất là Vũ Đồng Tiên Tử còn có ma giới. Băng Phách năm đó A tu La cùng hai người bọn họ giao tình vô cùng nhất. Thâm Hậu. Có thể nói là khuê trung mật hữu. Nai Long chân nhân nói chi chuẩn xác. Hiện nhiên không phải tại nói. Bậy nói lung tung. Lâm Hiên cũng tin được đại ca sẽ không tự dưng lừa gạt mình. Chỉ là nếu thật như thế. Chẳng phải là quá lộ ra vớ vẩn chút ít tam. Giới đỉnh cấp đại năng tầm đó. Đã đều có sao tình cái kia vì sao lại. Sẽ có tam giới đại chiến mở ra. Nhất là a Tu la dùi về phần xuất lính âm hồn duệt vật đem tam giới giết một cái máu chảy thành sông lâm hiên nói ra trong lòng nghi hoặc ngươi hỏi ta ta lại ở đâu hiểu được cái này bí ẩn qua nhiều năm như vậy bổn xuất ca cũng vẫn là trăm mối vẫn không có cách giải nay long thở dài trên mặt biểu lộ bất đắc dĩ vô cùng đại ca một chút cũng không rõ ràng lắm Đương nhiên không rõ ràng lắm, nhớ rõ năm đó đầu xuân thời điểm. A-tu-la-vương còn linh giới làm khách cùng tán tiên yêu vương ta. Thiên tuyệt tiên tử chờ mấy vị đỉnh cấp đại năng uống rượu, lúc ấy. Mọi người còn trao đổi bảo vật, vui vẻ hòa thuận có thể chỉ trước mắt. Đã đến cuối năm, nàng đột nhiên xuất lính âm ti ruột vật, đem linh giới. Giết một cái máu chảy thành sông. Cuối cùng là vì cái gì, ngu huyên đến nay, như cũ là đần độn u mê. Nai long chân nhân trên mặt tràn đầy nhớ lại chi sắc. Phải biết rằng A-tu-la-vương tính tình tuy nhiên không tốt, nhưng tuyệt. Không phải âm hiểm xảo trá nhân vật, nếu không có duyên cớ, dùng tính. Cách của nàng là sẽ không lật lọng làm như vậy. Đại ca nói có lý. Lâm Hiên nghe xong cũng chỉ có thở dài. Vốn cho là theo đại ca chỗ đó, có thể nghe được thượng cổ che dấu. Không nghĩ tới cuối cùng, lại là như thế này một cách làm cho người bóp. Cổ tay kết quả. Nói không thất vọng, tự nhiên là gạt người. Chẳng lẽ trong tam giới, tự không có ai biết ngọn nguồn từ đầu đến, cuối. Điều này cũng đúng không hẳn vậy. a Lâm Hiên nghe xong trên mặt không khỏi lộ ra đại hỷ chi sắc hẳn là... Đại ca biết rõ ai là cảm kích người. Ân, nếu nói là trong tam giới có ai biết năm đó trận kia biến cố. Ngọn nguồn từ đầu đến cuối chỉ sợ chỉ có vũ đồng tiên tử cùng ma giới. Băng phách hai nữ rồi. Các nàng đã hiểu được chẳng lẽ còn lại đại năng sẽ không có hỏi thăm. Qua, Lâm Hiên có chút khó hiểu mở miệng. Hỏi tại sao không có hỏi qua, có thể các nàng không nói thủ khẩu. Như bình, chúng ta lại có thể làm sao đâu. Nai Long có chút bất đắc dĩ nói, vũ đồng tiên tử không nói đến băng. Phách nhưng cũng bất hảo gây. Hai nữ thực lực tuy nhiên không kịp. A-tu-la, nhưng ở trong tam giới cũng không có ai dám nói, có thể ổn Thắng các nàng hai cái. Các nàng không muốn lộ ra. Người bên ngoài tự nhiên cũng không thể Tránh được Thì ra là thế Lâm Hiên trong nội tâm mừng thầm Cách này cuối cùng là một cách thu Hoặc xem ra muốn biết Rõ thượng cổ đến tổ cùng Xảy ra chuyện gì Ngoại trừ chờ nguyệt nhi trí Nhớ khôi phục Cũng chỉ có đi tìm vũ đồng Tiên tử rồi Ăn băng phách cũng không thể buông tha Tu la thất bảo còn có một Kiện trên tay nàng kia mà Bất quá lời nói là như thế này đúng vậy Nhưng này hai nữ thực lực quả Thực không dung khinh thường Nếu là mạo muội hành động đạt không Thành mục tiêu không nói Còn có thể đánh rắn đồng cỏ Ý nghĩ này chưa chuyển qua Phía trước chăm dặm Một vị sao rơi rơi xuống đất ầm ầm một tiếng Vang thật lớn chuyển vào trong lỗ tai Lâm Hiên cùng Nai Long hai mặt nhìn nhau, cách này biến cố phát sinh. Được không khỏi cũng quá đột nhiên chút ít. Nhưng hai người đều không là nhân vật tầm thường. Mặc dù hồi nhất thời, kinh ngạc, lại tuyệt sẽ không vì vậy nguyên nhân an vị mất cơ hội tốt. Cơ hội là không hẹn mà cùng bay về phía sự tình phát địa phương. Ngắn nguồn chăm dặm Dùng hai người độn tốt bất quá là ngay lập tức. Rất nhanh đã đến. Nhưng mà lọt vào trong tầm mắt có thể đạt được. Lại cũng không thật sự. Có lưu tinh chuỗi địa. Trái lại, hai người nhìn thấy một mỹ nữ. Tuyệt sắc mỹ nữ. Nhưng mà hình dáng tướng mạo lại chật vật vô cùng. Gãy một cánh tay. Trên mặt càng là nhất thời huyết sắc cũng không hết lần này tới lần. Khác toàn thân, lại bao phủ cực kỳ dày đặc yêu khí. Không đúng, cũng không giống thuần túy yêu khí. Cùng linh giới ba đại yêu vương so sánh với, đó là khác hẳn bất đồng. Địa, luận cường đại có chỗ không kịp, nhưng lại có chứa một cố phiêu. nhiên suốt trần khí tức. Tiên giới yêu tộc. Lâm hiên kiến thức, vậy cũng là không như bình thường, không ăn qua thịt heo tổng bái kiến heo chạy, không uổng phí ăn cho chi lực tử. Đoán được trước mắt nữ tử lai lịch. Bên cạnh nai long chân nhân, lại càng không dùng để. Mang trên mặt một bộ trêu chọc chi ý tiểu nương tử, ta tử đã từng. Nói qua, ngươi chạy không xuất ra bổn xuất ca lòng bàn tay địa cái. Này không, lại gặp mặt. Hắc hắc, hữu duyên thiên lý đến gặp gỡ. Ngươi còn không mau khoanh. Tay chịu chết. Lâm Hiên nghe được một hồi im lặng. Lấy tay vỗ chán. Cái này đều cái gì cùng cái gì. Chính mình vì kết bái. Đại ca thực lực không cần phải nói. Làm việc lại thật đúng không đáng. Tin cậy nhi. Mất tự nhiên cùng hắn chuyển xa hơi có chút khoảng cách. Cái này muốn chuyển đi thế nhưng mà mất mặt vô cùng. À, Lâm Hiên một tiếng ho nhẹ. Có chút xấu hổ thanh âm truyền. Vào trong tai đại ca hẳn là ngươi nhận thức nàng này. Có thể không bổn xuất ca từng cùng vị này tiểu nương tử có duyên gặp. Mặt một lần đáng tiếc nàng chạy trốn quá là nhanh một điểm. Nhưng mà tối tăm trong đều có thiên ý đem nàng đưa về bổn xuất ca bên người. Như thế không đến mất biểu hiện đừng nói lâm hiên là cái kia hốt. Hoảng mà trốn tám vị tiên hồ, cũng cả kinh ngây người thằng này là... ngu ngốc sao? Nếu không là đã từng cùng nai long chân nhân giao thủ qua, nàng cơ hồ. Đều cho là mình gặp phải bệnh tâm thần rồi, thiên hạ lại có như thế tu. Tiên giả! Khục khục đại ca, ngươi cùng vị này. Vị này tiểu nương tử đến. Tổ cùng là địch là bạn. Lâm Hiên trong nội tâm im lặng, nhưng như thế dưới tình hình, lại cũng không nên mạo muội đồng thủ, nai long hoa tâm, tam giới nổi danh vạn. Nhất trước mắt nàng này thực cùng hắn có giao tình. Vô luận như thế nào cũng hỏi trước cái tin tường. Là địch là bạn, muốn xem vị này tiểu nương tử lựa chọn của mình. Nai long chân nhân lời nói này cuối cùng hơi chút bắt đầu đáng tin. Cậy nhi có thể trên mặt hắn như cũ là một bộ vô sỉ thần sắc. Nhưng Lâm Hiên cũng thỏa mãn rồi, như vậy một vị bất cần đời đại ca. Ngươi còn có thể yêu cầu hắn như thế nào? Hắn quyết định không để ý tới nai long, hướng phía nàng này quay đầu. Lại vị tiên tử này, ngươi nói như thế nào? Lâm Hiên trong nội tâm cũng là không quá nguyện ý cùng hắn trở mặt. Cũng không phải là thương hương tiếc ngọc nguyên nhân mà là muốn có. Một người người sành sỏi. Chính mình đi tới nơi này tiểu tiên vực ở bên trong cũng coi như chảy. Qua vất vả nhưng mà vị này hóa vũ chân nhân đồng phủ nhưng lại quá. Mức dù gì phiền phức mình ở tại đây mò mấm sông mò mấm đụng lâu như. Vậy cũng tìm không thấy Nguyệt Nhi ở nơi nào. Như thế xuống dưới cũng không phải là biện pháp như có một cái cùng. Hóa vũ chân nhân có quan hệ người dẫn đường dĩ nhiên là hội đơn giản. Rất nhiều. Cho nên, Lâm Hiên không quá nguyện ý cùng nàng này trở mặt, hợp tác. Xa so làm đối thủ đạt được chỗ tốt muốn phải nhiều hơn rất nhiều. Đương nhiên, Lâm Hiên sở dĩ nghĩ như vậy là bởi vì chính mình cùng. Nai long liên thủ thực lực không thể thắng được nàng này rất nhiều. Cho nên căn bản không cần sợ hãi nàng ra vẻ cái gì. Đương nhiên đây chỉ là lâm hiên suy tư, song phương đến tột cùng họa. Hay chiến còn muốn xem nàng này thái độ. Nai long chân nhân cũng vừa quay đầu lại. Ai muốn sau một khắc nàng này tự lại để cho hai người thiếu chút. Nữa đem cây cầm cũng chấn kinh hai người đảo hữu tiểu nữ tử nguyện. Ý cùng hai vị hợp tác bằng không thì chúng ta đều lại ở chỗ này hồn. Quy địa phủ. Chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của. Đấu phá thương không.